Như Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, Thì con người cũng phải bị dương cao như thế, Để những ai tin vào người thì được cứu động. Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng như thế, Và lời tuyên bố này là cốt lõi của mầu nhiệm thập giá, Mầu nhiệm cứu động. Và để giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm ấy thì hội thánh chọn bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện dân Israel đi trong hoang địa rồi bị rắn cắn và được chữa lành nhờ rắn đồng được giương cao giữa sa mạc. Thế thì một câu hỏi được đặt ra thế này Nếu chúng ta được cứu độ, được chữa lành là nhờ đấng chịu treo trên thập giá. Vậy thì phải chăng chúng ta được cứu độ là nhờ đau khổ? Không thể phủ nhận là trong lịch sử hội thánh đã nhiều lần bằng những hình ảnh, những lời kinh, những lời hát Nhấn mạnh quá nhiều đến đau khổ Chúa Giê-xu phải chịu trên thập giá Khiến cho người ta có cảm giác rằng Chúng ta được cứu độ là nhờ đau khổ Thế nhưng thưa anh chị em Ở trên đồi can vê chiều hôm ấy Thì không chỉ có một mình Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thập giá Mà Ngài chịu đóng đinh Cùng với hai tên trộm cướp Hai tên trộm cứa bấy cũng chịu cùng một hình khổ như Chúa Giê-xu. Cũng chịu đau khổ như Chúa Giê-xu. Vậy thì cái đau khổ của họ có cứu độ chúng ta không? Người ta kể là Thánh Phan-si-cô-a-si-si Trong thời thập tự quân. Ngài hiện diện ở đó với ước mong hòa giải, ước mong chấm dứt chiến tranh. thầy tìm cách gặp vị tu sân tăng của hội giáo. Vị tu sân tăng này sẵn sàng đón tiếp nhưng ông ta đưa ra một thử thách là từ cái ngai ông tăng ngồi cho đến cửa dẫn vào nhà, ông ta trải đầy những cây thập giá bằng gỗ. Nếu thánh Phanxicô muốn đến gặp ông ấy thì ngài phải bước lên những cây thập giá ấy. Và nếu ngài không chịu bước lên mà ngài cứ đứng ở ngoài cửa thì rõ ràng là ông không muốn hòa giải. Không ngờ là Thánh Phan Xích Cô khi ngài đến, ngài cứ vui vẻ bước lên thập giá mà đi. Và khi bị xuyên tăng Hồi giáo nói với ngài là ngài đã bước lên những cây thập giá đấy, thì Thánh Phan Xích Cô trả lời... Ở trên đồi can vê có những ba cây thập giả Nhưng chỉ có một cây được gọi là thanh giả Còn hai cây kia chỉ là khổ giả thôi Và tôi bước lên trên những cây khổ giả Chứ tôi không bước lên thanh giả đâu Chính lúc ấy chúng ta mới thấy Sau khi Chúa Giê-xu tuyên bố Như Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc, Thì con người cũng phải được dương cao như thế. Chúa Giê-xu đã không ngưng ở đấy, Mà Chúa Giê-xu nói tiếp một câu hết sức quan trọng. Thiên Chúa yêu thương thế gian, Đến nỗi hiến ban con một mình, Để những ai tin vào con của người, Thì được sống muôn đời. Í câu này hết sức quan trọng bởi vì giúp cho chúng ta khám phá ra rằng chúng ta được cứu độ không phải là nhờ đau khổ mà được cứu độ là nhờ tình yêu. Nhờ tình yêu. Và tình yêu chân chính, tình yêu đích thực bao giờ cũng hàm chứa trong nó một sự hiến dâng, một sự hy sinh, một sự trao ban và đau khổ nó nằm ở chỗ đấy. Anh chị em để ý không? Chúa Giêsu nói, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban. Cái động từ yêu thương và hiến ban đi đôi với nhau. Ở một chỗ khác, Chúa Giêsu nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống. Cái tình yêu và hiến mạng sống đi đôi với nhau. Cho nên trong một tình yêu chân chính Đích thực, bao giờ cũng hàm chứa sự hiến dâng, sự hy sinh và đau khổ là ở chỗ đó. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới mời gọi chúng ta ai muốn theo tôi phải ít tự bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Thập giá là sự tự bỏ đấy. Có một bài hát mà thấy lời thấm thúy lắm. Lời của Ta Go, lời đó viết là chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì là của con, mong chẳng còn gì thuộc về con. Ta Go thì chắc chắn không phải là một kỳ tô hữu đổi. Nhưng mà một người có thể viết ra một lời thơ như thế chắc chắn phải là một người có kinh nghiệm tôn giáo rất sâu. Cái cảm nhận được cái màu nhiệm hồi mình đã không, cái sự vết cảm chính mình, cái sự từ bỏ chính mình, nó là đòi hỏi cần thiết để thực sự Chúa trở thành gia nghiệm của mình. Thưa anh chị em, chúng ta ý thức rằng Đời sống đức tin không chỉ là sự cố gắng của con người tự nhiên mà trước hết là phải nhờ ơn Chúa. Thế cho nên cùng với những suy niệm vừa được chia sẻ, xin mời anh chị em cùng đứng lên chúng ta dâng lời cầu nguyện.